Ngươi tới ngươi tới, ta này chỗ nào sẽ chơi. Thiệu lăng cười nói, ta ngày thường hồi lâm thành cũng không nhiều lắm, buổi chiều nghĩ ra đi chuyển vừa chuyển, ngươi bổi bọn họ chơi đi. Vừa nghe lời này, Chu lại Cường, kêu hành. Chu Vịnh Mi chạy nhanh nói, ta đến mang Tiểu Gia Hy. Tiểu Gia Hy đang ở gầm thịt thịt, nghe được tên của hắn ngẩn đầu cười một chút, ngay sau đó lại túi đầu ăn cái gì, tay nhỏ nhi Tiểu Y đi phục đều làm đến du dầu mỡ. Liền này, Lê Thư Hân Phu Thê liền cái liền cũng không nhìn thấy giống nhau.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 Này đó địa phương đều từ hài tử, xem phim hoạt hình chơi món đồ chơi cũng mặc kệ hắn nhưng là ở một ít đại sự nhi thượng lại vẫn là thực quản hài tử. Cho nên Tiểu Giai Hy tuy rằng sinh hoạt ưu việt, nhưng là rồi lại là một cái thực hiểu lễ phép thực tự lập Tiểu Hài Nhi. Tiểu Gia Hỏa Nhi ngừng đầu, cười tùng tịnh, thật thà chất phát nói, gì cả, bảo bảo chính mình ăn, cảm ơn gì cả. Này nãi thanh mãi khí Tiểu Bộ Giáng Nhi thật là xem Lê Thư Bình Tâm đều phải hóa, nói Tiểu Giai Hy thật là ngoan. So với chúng ta ra Vịnh Ni mạnh hơn nhiều. Chu Vịnh Ni không thể tin được chính mình đều 18, ngác không ngày mai liền 19. Nàng đều tuổi này, còn phải bị người kéo dấm, cùng tiểu hài nhi đối lập. Nàng dối nói, mẹ! Lê Thư Bình, ngươi khi còn nhỏ nhưng bướng bình, vẫn là cái ái khóc quỷ. Một bên Lê Thư Nguyệt trong lòng xúc động. Nàng cùng Chu Vịnh Ni từ nhỏ cùng nhau chơi, nhất đã biết, này xác thật là cái ái khóc quỷ. Chu Vịnh Ni, nàng phiên muộn. Các ngươi như thế nào tập thể khi dễ người A, cuộc sống này vô pháp như qua. Tiểu Gia Hy lập tức giữ chặt đại biểu tỉ tay, nói, bảo bảo thích biểu tỉ, không khi dễ. Chu Vịnh Nhi, vẫn là ta đang yêu tiểu biểu đệ tốt nhất, chẳng qua đêm. Nàng nhìn chính mình ru dầu mỡ tay, nhìn nhìn lại Tiểu Gia Hỏa Nhi du dầu mỡ tiểu béo chân, yên lặng nhìn trời, phiền muộn thở dài. Tiểu Gia Hỏa này Nhi, có nàng một tay ru A. Tiểu Gia Hy còn bất giác cảnh Nhi đâu, cười tùng tịm, mềm mục nói, bảo bảo thích ngươi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 Tới, chúng ta làm một ly, cầu chúc chúng ta tân một năm, vạn sự như ý. Vạn sự như ý. Đại gia cộng đồng nâng chén, tiểu giai hy lập tức rơ lên chính mình bình sữa, cụm ly nha, bảo bảo cũng gia nhập. Tới tới chạy nhanh ăn. Còn có mặt trượt cục như đâu. Lê Thư Bình vất vả bận việc một năm, cũng là muốn hảo hảo thả lỏng một chút, Lê Thư Hân, hảo à. Mấy cái nữ đồng chí đều rất có hứng thú, đừng nhìn ngày thường mọi người đều không thế nào chơi. Nhưng là này nhắc tới tới nhưng thật ra nhịn không được liền tưởng chơi đi lên đâu. Đại gia thực mau liền chi thượng sạc, tiểu giai hy hàng ngày ngủ chưa thời gian cũng tới rồi. Thiệu lăng xuyên giày ra cửa, Lê Thư Hân tò mò, ngươi thật đúng là đi ra ngoài tản bộ A. Thiệu lăng, đúng vậy, đã lâu không trở về nơi nơi nhìn xem, ta chuyển vừa chuyển, có việc Nhi cho ta gọi điện thoại. Lê Thư Hân, hảo. Nàng nhìn nhiều Thiệu lăng liếc mắt một cái, Thiệu lăng hướng về phía tức phụ Nhi cười một chút, Lê Thư Hân thấp giọng kỳ dị. Làm hắn chuyển vừa chuyển đi, thiệu lăng mấy năm nay cũng rất mệt. Lê Thư Bình vì mội phu nói chuyện, nàng thật là không gặp cái kia các lao ra giống mội phu tốt như vậy. Rõ ràng là thiệu gia phá bỏ và di rời, nhưng là mội phu nguyện ý lấy tiền ra tới cấp mội mội làm buôn bán. Chính mình còn tình nguyện ở trong nhà xem hài tử. Phải biết rằng, ngay cả nàng đều nghe qua người khác nói thiệu lăng nhàn thoại, thiệu gia thôn khoảng cách bọn họ cũng không tính rất xa, bọn họ thôn liền ở ngoại ô, nhà hắn lại có thiệu gia thôn thân thích.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 cũng có thể kiếm tiền, hài tử khi còn nhỏ nguyện ý chiếu cô hai tử, hài tử đi học hắn mới ra tới gây dựng sự nghiệp. Hắn đối mội mội còn ngoan ngoãn phục tùng, như vậy nam nhân thật là không thường có. Dù sao nàng là chưa từng thấy, nàng chính là thực xem trọng cái này muội phu, nói, a lăng tiểu tử này, trước kia ở trường học thời điểm ta liền cảm thấy hắn người không tồi, hiện tại xem ra người này ánh mắt thật là khá tốt. Lê Thư Hân Nhứng Mày, vạch chân nàng đại tỷ, nàng nói, đại tỷ ngữ như thế nào còn nói dối a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 ta sẽ không có hại." Lê Thư Bình tức muốn hộc máu, "Ngươi nói đây là cái gì mê sảng, như thế nào liền lừa gạt ngươi người được rồi, kia càng không được. Ngươi đừng cho ta lấy ra này phước hồn không tiếp bộ dáng." "Không được, biết không?" Lê Thư Nguyệt nghe răng khỏe miệng, "Hành hành hành, đại tỷ ngươi thật ổn nào." "A, chớ hạ, trả bảo." Nàng mặt mày hớn hở, Lê đại tỷ lại đem ánh mắt chuyển hướng nữ nhi, nói, "Ngươi đi học thời điểm yêu đương nhất định phải đánh bóng đôi mắt." "Chu Vĩnh Nghi, biết biết."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 Cũng không xem quê nữ, nghiêm túc nhìn chầm chầm chính mình bài mặt Nhi. Lúc này rốt cuộc trên mặt mang ra vài phần vui sướng. Chu Vịnh Nhi, nàng ba rốt cuộc chuẩn bị giúp nàng nói chuyện sao. Chu Đại Cường đầy bài, cao hứng, hồ. Chu Vịnh Nhi. Hóa ra Nhi, ngươi căn bản không nghe chúng ta nói cái gì. chương 112 tin tức, đổi mới. Thiệu lăng một người lái xe ra cửa. Tiếp nhất, trên đường người đi đường không nhiều lắm, nhưng thật ra không ít đại hài tử tiểu hài tử ở trên phố phóng pháo chơi.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 Tiểu Tiểu Vĩ Tiểu Nam Hài Nhi gật đầu, nói, đúng vậy, nhà ta liền thuê bên kia phòng ở Tiểu Nhị Thúc, sao ngươi lại tới đây? Hắn trên dưới đánh giá một chút, hát hát hỏi, Tiểu Nhị Thúc, ta trước tiên chúc Tết, ngươi cho ta tiền mừng tuổi không? Tiểu Lăng cười nói, vậy ngươi chúc Tết đi. Tiểu Vĩ vừa nghe ánh mắt sáng lên, chạy nhanh chúc Tết, dễ nghe lời nói một cái soạn, Tiểu Nhị Thúc tân niên vui sướng đại cắt đại lợi, tân niên phát đại tài, thân thể khỏe mạnh hạnh phúc mỹ mãn.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 Thiệu lăng bật cười cho ngươi tiền mừng tuổi liền nói ta hảo à. Tiểu vĩ, kia đương nhiên. Lúc này chung quanh mấy cái cùng nhau chơi tiểu hài nhi cũng đều đôi mắt lượng lượng nhìn tiểu lăng. Có tiểu hài nhi là thượng vân thôn, căn bản là không quen biết tiểu lăng, tự nhiên không thể tiến lên. Liên tính là tiểu gia thôn, cũng có cùng tiểu lăng không có lui tới, rốt cuộc tiểu gia thôn cũng không phải tất cả mọi người là có lui tới. Bất quá vẫn là có hai cái tiểu cô nương một tiểu nam Hải nhi thấu đi lên chúc tết. Bọn họ cũng đều là cùng Thiệu Lăng dính điểm biên nhi, Thiệu Lăng gửi cho tiền. Thật là một bộ hảo hảo tiên sinh bộ dáng. Đại khái là nhìn đến bên này có người trước tiên lãnh tới rồi tiền mừng tuổi, nơi xa một cái sơ sừng dê biện tiểu nha đầu vốn dị ở thọc con kiến hoa, lúc này cũng bay nhanh chạy tới, mại thanh mai khí, nhị thuốc ăn tết hảo. Thiệu Lăng nhìn về phía tiểu vĩ, đây là người mội mội đem. Tiểu vĩ xoa xoa sừng dê biện, nói, đây là ta tam thúc ra tiểu đường mội. Thiệu Lăng cấp tiểu cô nương cũng phân 10 đồng tiền Tiểu vị hống tiểu nữ hoa nhi, đi, ca ca lánh ngươi mua đường ăn, ngươi đem tiền giao cho ca ca bảo quản. Năm sáu tuổi tiểu nữ hoa nhi quyết đoán cự tuyệt, không cần. Ta phải cho mụ mụ mua đường, mụ mụ mua nhiều. Tiểu vĩ, ta còn không phải là tưởng thuận tiện nhi nhiều mua điểm pháo sao. Tiểu lăng ghé vào cửa sổ xe thượng nhìn tiểu hài nhi, cũng bật cười, cười đủ rồi, nói, ngươi tam thúc có phải hay không ở thang khẩu thôn thuê phòng ở. Tiểu vĩ, cũng không phải là sao.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 Cho nên toàn bộ thang khẩu thôn cùng lao thử động dường như, nơi nơi đều tê tê ba ba, tiểu hài tử tưởng ở ngõi nhỏ phong cái pháo, đều có người mở cửa sổ mắng chửi người. Vì sao? Còn không phải khoảng cách thân cận quá, sợ tạc cửa sổ pha lê. Các bạn nhỏ không chấu ngồi chơi, liền hướng thượng vân thôn bên này chạy, trên cơ bản bọn họ thiểu ra thôn phá bỏ và di rời đều là ở tại này hai cái thôn, khoảng cách lại không phải rất xa. Cho nên tiểu hài nhi đều tới chơi. Ngay cả thang khẩu thôn Tiểu Hải Nhi đều đi theo cùng nhau hướng bên này chạy. Thiệu Lăng, này tất nhất, các người đều hướng bên này chạy cũng không dễ dàng. Đi, ta lãnh các người đi mua đường ăn. Hắn đem xe rửa ven đường dừng lại, thực mau lánh bọn nhỏ đi quẩy bán quả vật. Đại niên 30 nhi buổi chiều, quẩy bán quả vật còn có người đánh bài đâu. Bất quá ở loại địa phương này đánh bài chơi cũng chính là 5 phần một mau, không ai quảng. Ngay cả Hải Lan Nam Nhân đều ở bên này xem náo nhiệt, hắn nhìn thấy Thiệu Lăng cười chào hỏi.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 Thúc thúc ngươi thật tốt. Thiệu lăng tùy tiện tìm một cái tiểu băng ghế ở quảy bán quà vặt cửa ngồi xuống, nói, một đám nhưng thật ra nói ngọn, tới, các ngươi mấy cái cũng đừng thất thần à, lại đây lấy. Có mấy cái thang khẩu thôn cùng thượng vân thôn đại hải tử ngượng ngùng lại đây, thiệu lăng cười xua tay, tiếp nhất, không cần khách khí như vậy, tới, cấp. Cảm ơn thúc thúc. Thiệu lăng, lấy nhiều chút. Tiểu hài nhi nhóm một đám đều hàm chứa đường, vui vẻ nói, thiệu thúc thúc nếu ngươi mỗi ngày đều tới thì tốt rồi Tiểu lăng bật gửi, các ngươi tưởng Mỹ. Tiểu vĩ tiểu đường mội quả nhiên là cái khôn khéo tiểu hài nhi, nàng lớn tiếng nói, bởi vì ăn tết lạc, cho nên phân đường. Tiểu lăng, đúng vậy. An tết cũng không đánh tiểu hài nhi. Tiểu lăng, đúng vậy, thật thông minh. Hắn nhìn về phía trong đó một cái ăn đường tiểu hài nhi, hỏi, người cô cô có phải hay không tiểu linh linh A nàng có phải hay không muốn kết hôn A nếu kết hôn nhưng đến thông chi một tiếng A ta cũng nên qua đi xem lễ. Tiểu nam Hải nhi lắc đầu. Không có, ta cô cô không có muốn kết hôn. Thiệu lăng cười, đó là ta nghĩ sai rồi đi. Vốn gì ta còn nghĩ đến thời điểm ăn cái kẹo mừng đâu. Không phải a Ta biết ta biết, thang thúc thúc căn bản không thích nàng cô, cô thang thúc thúc thích Lý A-Z. Một cái thang khẩu thôn tiểu hài nhi ăn đường, hoạch nhi nói, hắn nói, Lý A-Z cùng thiệu A-Z đều thích thang thúc thúc, còn có người khác, còn có trần A-Z cũng thích thang thúc thúc. Thiệu lăng nhướng mẩy, cười nói, đúng vậy, ngươi biết đến cũng thật nhiều. Ta cũng biết ta, Ly a còn cấp thang thúc thúc mua một chiếc xe. Tiểu vĩ tiểu đường mội quát cạo mặt chứng nhi, nói, nam sinh hoa nữ sinh tiền, ngượng ngùng mặt. Tiểu hài tử còn không hiểu nhiều như vậy, cũng đều sôi nổi gật đầu, thật là nga. Ta lớn lên muốn bắt rất nhiều tiền dưỡng tức phụ nhi, mới không hoa nữ nhân tiền. Ta cũng là, ta thực có khả năng. Tiểu hài tử một đám dịu dít, trong đó một cái không lớn tiểu hài nhi nói, thang thúc thúc có nhiều như vậy bạn gái sao? Hắn không phải thích Liên A-Z sao?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 Người này chính là cái cương chiều hải tử. Ăn tiết ngươi tới nhà của ta uống rượu A, chúng ta đã lâu không ngồi ngồi xuống. Thiệu lăng, hành. Hắn sang sẵn cười, thiệu lăng không cùng người hàn huyên lâu lắm, thực mau liền lánh một chuỗi củ cải nhỏ nhi ra cửa. Quay bán quả vật lão bản nương cảm khái, đây là các ngươi thôn A, này tiêu tiền nhưng thật ra an xài phung phí. Có cái bài hữu cười nói, lão bản nương, ngươi lời này nhưng không đúng, nhân ra vừa rồi thăm ngươi thời điểm ngươi nhưng cao hứng. Đó là A. Ha ha ha ha. Thiệu lăng lánh bọn nhỏ ra tới, một người phân một hộp quăng nạp pháo, loại này không cần hỏa, ném xuống đất liền vang, nam hải nhi nữ hải nhi đều có thể chơi, thiệu lăng một người phân một hộp, nói, ta nói lại lần nữa, chú ý an toàn. Biết rồi. Tiểu hài tử một đám hai mặt nhìn nhau, tâm nói thiệu nhị thúc nơi nào đều hảo, chính là có điểm rong dài Nga. Đại nhân đều như vậy, không được an đường không được chơi pháo, ta ba mẹ liền không được ta chơi. Ngươi gặp người.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 Ngài thật đúng là cái bảo thủ tự phụ lao nhân ra. Lao thư ký, ngươi cố ý khí ta có phải hay không? Thiệu lăng hắc cười gửi, lao thư ký đem hắn lánh đến trong phòng. Thiệu lăng hỏi, liền ngài một người à? Ngài ra đại ca nhị ca bọn họ đâu? Lao thư ký, đều đi ra ngoài đánh bài. Tiết nhất, mọi người đều giải sầu. Dừng một chút, hắn cười nói, không có người khác cũng khá tốt, vừa lúc ta cùng ngươi nói điểm chuyện này. Thiệu lăng nhướng mày cái gì? Lao thư ký ý vị thâm trường nhìn thiệu lăng.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 Thiệu lăng nhìn chăm chú nhìn lao thư ký, một bộ có điểm khiếp sợ không biết nói cái gì biểu tình. Lao thư ký bật cười, nói, không nghĩ tới đi. Bất quá ngươi tiểu tử này thật là có vật khí, lúc trước ngươi bán đồ cổ bình là có thể bán được tiền, hiện tại một lần động rời hai lần động rời, ngươi nói ngươi như thế nào vận khí liền tốt như vậy. Thiệu lăng, này, ngài nói cái này, ta đều cảm thấy chính mình là nằm mơ. Lao thư ký cười ha ha, nằm mơ cũng không chuyện tốt như vậy như à, ngươi chính là vận khí tốt.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 Kiên kỵ nhất ba phải, như là thiệu lăng như vậy thỏa đáng thực. Bớt lo à. Hắn vô vô thiệu lăng, tán thưởng, chờ phát tài đi. Chương 113 xem náo nhiệt, đổi mới. Thiệu lăng từ lao thư ký ra ra tới, đứng ở cửa hút thuốc, vừa lúc đuổi kịp thiệu kiệt lại đây. Hai người gặp phải, thiệu kiệt cười, tết nhất ngươi như thế nào tới bên này. Thiệu lăng bật cười, ta mới muốn hỏi ngươi đâu. Hắn cấp thiệu kiệt để một cây yên, hai người đứng chung một chỗ, thiệu lăng cười nói, ta không có việc gì lại đây đi dạo.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 Nếu ngươi tới rồi hắn tuổi tác nói không chừng cũng luẩn quẩn trong lòng. Thiệu lăng ánh mắt lóe lóe, cười nói, ta có thể sống lao thư ký như vậy đại số tuổi lại nói đem. Thiệu kiệt, phi. Tiếp nhất, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe. Thiệu lăng cười ha ha, nói, ngươi xem ngươi, cảnh sát nhân dân còn mê tín A Thiệu kiệt, này như thế nào chính là mê tín, đúng rồi, nghe nói ngươi khai công ty. Thiệu lăng ngợt đầu, làm vong du Thiệu kiệt nhữ như mi, ngươi liền không thể làm điểm đứng đắn đồ vật. Này không làm việc đàng hoàng. Thiệu lăng, kỳ thật khá tốt, còn rất kiếm tiền. Nói nữa, làm cái gì không phải làm. Nhưng thật ra ngươi, điều đến bằng thành làm thế nào. Thiệu kiệt cười đắc ý, nói, ta người nào à, đương nhiên làm không tồi. đứng rồi, chúng ta thôn bọn họ cả mặt tiền đều thối lui đến tay. Thiệu lăng xua tay, này cùng ta có quan hệ gì, ta cũng không mắc như bị lửa, kế tiếp ta liền không chú ý. Thiệu kiệt cười cười, hắn nhìn thiệu lăng liếc mắt một cái, nói, nói lên ca mạc.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 ta trước kia là như thế nào cảm thấy ngươi lời nói không nhiều lắm. Thiệu lăng, ta là lời nói không nhiều lắm A cũng liền cùng người quen thì thầm vài câu. Hai người đứng ở cửa nói chuyện, Lao thư ký rốt cuộc không thể nhịn được nữa ra tới, nói, các người hai cái nhai danh, rốt cuộc là tới xem ta, vẫn là tới tán gấu. Thiệu lăng, ngươi xem ngài, lớn như vậy số tuổi, này tính tình còn không bằng trước kia hảo, như vậy không thể được. Lao thư ký, lăn một bên nhì đi. Tiếp nhất, ngài giảng thô tục à. Thiệu Kiệt xem bọn họ ngươi tới ta đi, bật cười. Lao thư ký, ngươi cũng đừng đi rồi, vừa lúc Thiệu Kiệt tới, cùng nhau lại ngồi một lát. Thiệu Lăng nhứng mẩy, hành a Vài người cùng nhau vào nhà, lúc này Thiệu Lăng điện thoại văng lên, hắn tiếp lên, cười nói, tức phụ nhi. Ơn, ta ở lão thư ký bên này đâu, Thiệu Kiệt cũng ở, ở bên này khoác lắc đánh thí. Này lại đưa tới Lao thư ký cách không điểm điểm hắn, Thiệu Lăng bật cười, nói, hảo, ta biết, ngươi yên tâm đi. hắn điện thoại Nữ khí mang theo khoe ra, ta tức phụ nhi chính là quan tâm ta. Lao thư ký bật cười, nói, các người tiểu phu thê, cảm tình nhưng thật ra hảo. Thiệu lăng, kia khẳng định a chúng ta chính là tự do yêu đương. Vài người đang nói, liền nghe được Thịch thịt thịch chạy trầm thanh, ba người động tác nhất trí ngầm đầu, liền thấy chạy tới Lao thư ký đại tôn tử, hắn kích động cơ chân múa tay nói, ra, thang khẩu thôn đánh nhau rồi. nay nhìn đến thiệu lăng cùng thiệu kiệt cũng ở, chạy nhanh nói, lăng ca kia ca. Muốn hay không cùng đi xem náo nhiệt. Ba người. Nhân ra đánh lên tới, ngươi như vậy hương phấn. Bọn họ đánh lên tới, quản chúng ta chuyện gì. Như thế nào mặc kệ, thiệu Linh Linh còn có Lý Tũ Chi, bọn họ nhưng đều là chúng ta thôn người. Bọn họ hai cái kết phường nhi cấp liên đại tàu đánh. Nghe nói nàng cùng thang khẩu thôn thang rượu tông ở trộm cái tiêu tình. Kết quả này hai cái cấp độ chứ. Hiện tại thang khẩu thôn đánh thành một mảnh ha ha ha ha. Thiệu lăng hơi hơi như mày, ngay sau đó thực mau khôi phục bình thường.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 Có thể dâm nhiều như vậy chiếc thuyền không là xe. Đây cũng là cái người tài rồi. Cũng không phải là sao. Hắn thật đúng là có điểm độ vật. Thiệu kiệt, ai không phải, ta nhớ rõ liên đại tẩu là có trượng phu A. Đúng vậy, có, cho nên chuyện này mới náo nhiệt đâu. Ra, người muốn hay không qua đi. Nơi này còn có chúng ta thôn người đâu. Người muốn hay không đi ra ngoài chủ trì công đạo. Lao thư ký, đi cái giám. Đừng nhìn hắn đối với cả mà sự tình thực để bụng.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 Lại xem thang rượu tông, chầm dãi bật cười. chương 114 làm tốt sự, đổi mới. Thiệu lăng đứng ở trong đám người xem náo nhiệt, còn đừng nói, loại này bắt quái, mọi người là nhất vui xem, trong ba tầng ngoài ba tầng, như là thiệu lăng tết đều chen không vào. Cũng may hắn vóc dáng cao, đứng ở nơi xa cũng có thể thấy được. Cùng đi thiệu kiệt cũng không hướng trước đấu, ngược lại là hạ giọng cùng thiệu lăng nói, này anh em hành à, hồng nhan chi kỷ một cái xót ta ta xem hắn lớn lên cũng giống nhau à.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 Bất Quá thừm mọ, hắn cũng phát hiện cách đó không xa có cái nam nhân nắm chặt nắm tay, sắc mặt đỏ bừng, hắn trầm ngâm một chút, nói, cái kia không phải liền Tẩu tử hắn nam nhân. Thiệu Lăng gật đầu, đúng vậy đi, ta chưa thấy qua, bất quá ta đoán là." Thiệu Kiệt có điểm lo lắng, này bị người đeo nón xanh, chắc không được sắc mặt khó coi như vậy. Bất Quá muốn nói tiến lên khuyên một khuyên, Thiệu Kiệt nhưng thật ra không có, hắn đều, đều đi rồi, chuyện này nhưng cùng hắn không có quan hệ. Hắn ở cơ sở công tác thời điểm liền biết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 Cũng đừng khai tầm mắt. Tuy rằng đại gia rõ ràng đều là không tin, nhưng là thang rượu tông ra mặt dày không để trong lòng. Một bên còn có hát điểm đâu. Thiệu bằng ở thiệu gia thôn không có gì bí tín. Nhưng là ở chỗ này, nhưng thật ra có thể nói thượng hai câu. Hắn lời nói thấm thiếu. Đại gia cũng không cần như vậy. Kỳ thật có rất nhiều thời điểm đôi mắt nhìn đến chưa chắc chính là thật sự. Tiểu thang là tự cấp liên tẩu từ phía sau lưng cạo gió đâu. Thật sự không phải đại gia tưởng như vậy. Thiệu lăng, phúc. Thiệu kiệt không thể tưởng tượng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 Nàng ngược lại ở bên ngoài làm loại sự tình này, không làm thất vọng chính mình nam nhân sao. Kìa ai biết được, ta đều là liền buồn bực, này thang tiểu tử rốt cuộc là nơi nào tới mị lực, có thể hống này đó nữ nhân một đám đều không cần mặt mũi. Kìa ai biết được, có thể là việc hào đi. Ha ha ha ha, mấy cái thượng tuổi nói chuyện tự nhiên chay mặn vô dụng. Thiệu Kiệt, này thật đúng là. Thiệu Lăng cười cười, nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi thôi. Mắt thấy liền phải trời tối.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 Thiệu lăng ôm lấy nàng bả vai, nói, hảo, ăn cơm. Lê Thư Hân rồi nói, ngươi không làm việc gì, ăn cơm nhưng thật ra tích cực. Ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Lê Thư Nguyệt, cái này thang rượu tông, có phải hay không lúc trước cái kia tính kế các ngươi không thành công a Lê Thư Hân gật đầu, chính là hắn. Lê Thư Nguyệt phi một tiếng. Lê Thư Hân cười nói, phía trước chúng ta còn thảo luận muốn hay không đi túi chào Phật, xem xem ông trời thu không thu hắn. Phúc! Toàn gia đều bật cười.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 Lệ Thư Hân nhìn hai người kia muốn đối mặt đại tỷ toái toé niệm, phụt một tiếng bật cười, thực xem náo nhiệt. Bọn họ một đám người ăn Tết nhưng thật ra nhạc nhạc ha hả, nhưng là có chút đặc thù cương vị lại không phải. Như là Lâm Thành cục công an liền có một cái bộ môn ở mở họp. Phó cục trưởng điểm trong đó một người, nói, "Ngươi nói một chút tình huống. Chiều nay chúng ta nhận được cử báo điện thoại, nói là Lâm Thành khu trực thuộc nội thang khẩu thôn có tổ chức thời gian giải tụ chúng đánh bạc. Cầm đầu là thang khẩu thôn tộc trưởng nhi tử thang rượu tông." Bọn họ hàng năm ở trong thôn làm mấy cái sông bạc, số tiền phạm tội thật lớn. Đồng thời bọn họ có người bên ngoài theo dõi nhi, mỗi ngày rạng sáng sẽ thống nhất thu trướng. Người khác vừa nghe, đều ở trong lòng ám tịm, này hẳn là có bên trong người cung cấp manh mối. Kêu biết cử báo chính là người nào sao? Phụ trách hội báo người lắc đầu, nói, không biết, gọi điện thoại người đẻ thấp thanh âm, đồng thời, không biết vì cái gì, điện thoại có loại tư lạp tư lạp thanh âm, rất khó phân biệt rõ ràng.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 Lại nói, ta này cũng không gọi trả thù, ta cái này kêu mở rộng chính nghĩa. Hắn tổ chức đánh bạc, vốn dĩ chính là không đúng đi. Ta hiện tại làm đều là người tốt chuyện tốt nhi. Lê Thư Hân nhìn chầm chầm Thiệu Lăng xem, nghi hoặc hỏi, vậy Ngươi mấy năm trước vì cái gì không nhìn chầm chầm hắn? Thiệu Lăng cười, chầm giãi nói, bắt đầu thời điểm hắn bị ba cái tên côn đồ lập lại dây dưa, không cần phải ta, lại nói, ta lại là lao bà lại là hài tử, không hảo cùng hắn mặt đối mặt đối với tới, loại này nhân phẩm, cầu đồ vợ. Nếu chó cùng dứt dậu làm sao bây giờ? Ta tổng muốn suy xét các người. Hiện tại ta liền tính cử báo hắn, nói có thể nghĩ đến là ta. a quân tử báo thủ bà nằm không muộn. Hắn mỉm cười, như bây giờ không phải thực hảo. Lê Thư Hân suy nghĩ một chút, gật đầu, thật đúng là man hảo. Bất quá không biết vì cái gì Nga, có đôi khi Lê Thư Hân tổng cảm thấy giống như không đúng chỗ nào nhi, nhưng là lại nói không nên lời không đúng chỗ nào nhi. Nàng lại nhìn nhiều thiệu lăng liếc mắt một cái.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 Nữ nhân này duyên, ta là thật sự hâm mộ người. Từ ly hôn, thiệu bằng ở bên ngoài càng thêm không kiêng nghệ gì như cá gặp nước, bất quá này tiêu tiền được đến cùng thang rượu tông tóm lại không đến so. Tuy rằng từ diện mạo đi lên nói hắn tiêu tiền được đến lớn lên tự nhiên là thủy linh linh, chính là hắn vẫn là thực hâm mộ thang rượu tông như vậy nơi trốn có thể cho hắn tiêu tiền. Nói như thế nào đâu? Nay phản phất càng có thể chứng minh một người nam nhân mị lực. Thang rượu tông nhất đắc ý cũng là như thế, muốn nói lên, hắn vẫn luôn tưởng phát tài.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 ta là vui hỗ trợ. Thiệu bằng nháy mắt tinh thần tỉnh táo, tiên này, ngươi có cái gì yêu cầu, ngươi cứ việc nói. Thang Diệu Tông lắc đầu, ta có thể có cái gì yêu cầu, đều nói là huynh đệ, liền đừng nói cái gì yêu cầu không cần cầu. Ta thuần hỗ trợ. Không rõ mại hết giá chỗ tốt, muốn trả giá đại giới mới có thể lớn hơn nữa, Thang Diệu Tông không tiếng động suy nghĩ một chút, trên mặt lại rất thành thần. a này này như thế nào không biết xấu hổ. Thiệu bằng như vậy rõ ràng. Thang rượu tông còn có cái gì không hiểu, nói, ngươi cứ việc kiên tâm. Ai, hôm nay này rượu hương vị như thế nào kém như vậy? Hắn túi đầu lại uống một ngụm, cảm thấy không quá thích hợp nhi. Thiệu băng gật đầu, ta vừa rồi còn tưởng nói cái này rượu không tốt lắm. Một cái tiểu tử phun tàu nhi, khẳng định là chúng ta trong thôn tiệm tạp hóa bán giả rượu, nhà hắn vẫn thường thật giả hơn bán, này khẳng định là xem tốt nhất, ca mấy cái không thể tìm bọn họ đen uổi. Chắp vá uống đi. Thang rượu tông. Thang Diệu Tông ngươi ở nhà không? Thang Diệu Tông nghe thế thanh âm chảo phúng cười một tiếng, nói, là Vương Á Hưng. Người này không có cho hắn hoàn thành chuyện này, ăn đánh lại bị ngoa, lúc ấy chính là cùng hắn nháo bẻ. Bọn họ anh em họ hai cái ở trong thôn gặp mặt đều không nói lời nào, bất quá gần nhất nhìn Thang Diệu Tông phát tài, người này lại liếng mặt tấu lên đây, muốn đi theo Thang Diệu Tông trộn lẫn khẩu cơm ăn. Thang Diệu Tông thầm nghĩ nếu không phải hiện tại là dùng người thời điểm, ta mới sẽ không dễ dàng phản ứng ngươi.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 Triệu Lăng cúi đầu ở nàng trên tóc mổ một chút, nói: "Buổi sáng tốt lành. Bọn họ phu thê nhất quán là thực nị hoài, Lê Thư Hân khinh thanh tế ngữ, ta còn phải lộn cơm sáng đâu, buông ra đi." Thiệu Lăng chủ động, "Ta tới làm." Lê Thư Hân cười tủng tỉm ứng hảo, Thiệu Lăng muốn làm việc gì, nàng nhưng không ngăn cản đâu. "Linh linh linh." Điện thoại thanh âm vang lên, "Lê Thư Hân, phòng trừng là chúc Tết." Thiệu Lăng cười nói, "Không còn sớm, không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu chúc Tết. Nếu vẫn là ở tại trong thôn,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 Lại quay đầu nhi cùng ba bà vân An. Lê thư Hân chạy nhanh đem chuẩn bị tốt bao lì xì giao cho tiểu Gia Hỏa nhi tiểu Gia hỏa nhi bao lì xì bên trong tất cả đều là tiền xu nặng ngề tiểu Gia Hy đôi mắt sáng lấp lánh cảm ơn ba ba mụ mụ ba, ba mụ mụ tốt nhất trọc vui vui vẻ vẻ ôm bao lì xì hướng hắn tiểu trư phát mãn bên trong tắc tiền xu hắn đem tiền xu phòng ở A tiểu trư phát mãn miệng biên tiểu trư trư liền ngao ôm một ngụm ăn luôn hào ngoạn đến không được một quả một quả lại một quả Hán Tiểu Chư muốn phì phì Nga. Tiểu Giai Hy bên này vui sướng tắc tiền mừng tuổi đâu. Lê Thư Hân bên này điện thoại lại văng lên. Tới điện thoại chính là vông địch. Theo sát là Tiểu Điển Tiểu Đinh những người đó. Lê Thư Hân bên này điện thoại không ngừng. Tiểu Lăng bên kia cũng là giống nhau. Hai vợ chồng ở bên ngoài nhân tế lui tới kỳ thật đều không tính phức tạp. Nhưng là không chịu nổi có chút sinh ý lui tới. Mai cho đến ngồi ở bàn năng trước. Điện thoại vẫn là vang cái không ngừng. Tiểu Giai Hy nhìn ba ba mụ mụ đều bận bận rộn rộn. chính mình chạy về phòng đồ chơi đùa nghịch người máy cái này người máy là vu Hạo caka đưa cho hắn Lê thư Hân bọn họ công ty ở trên mạng phát thiệp nhắc nhở đại gia chú y âm mưu nhưng thật ra cùng đồng dạng thiếu chút nữa mắc như bị lừa vu ra lui tới thượng vu Gia là làm món đồ chơi vu Hạo tiểu tử này thường xuyên cấp tiểu dai khi gửi một ít bọn họ nhà máy tiểu món đồ chơi như là tiểu dai khi ăn tiền tiểu trư phát mãn còn có tiểu người máy đều là đâu Lê thư Hân bảo bảo An cơm lạc Tiểu Giai Hy lúc này mới ôm tiểu người máy tử trong phòng chạy ra. Lê Thư Hân, đem đồ chơi buông ăn cơm. Tiểu Giai Hy, hảo. Hắn khi nói chuyện liền hướng nhi đồng ghế bò, nho nhỏ nhân nhi như là một con đậu đỏ trùng, thực mau liền bò đi lên, bữa sáng thực phong phú, có hoa quế bánh trôi, còn có sủi cào tôm, bánh cuốn còn có chiên trứng gà. Trùng loại thật nhiều đâu. Tiểu Giai Hy hoa nga một tiếng, nói, ta muốn ăn sủi cảo tôm. Tiểu Lăng, bà bà cho ngươi kẹp.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 Lê Thư Hân nhìn nhi tử, nhẹ giọng bật cười. Linh linh linh. Điện thoại lại lần nữa vang lên, lúc này đây là Thiệu Lăng điện thoại, Thiệu Lăng túi đầu nhìn thoáng qua, cười chuyển được điện thoại, Quách Nhị thuốc, An Tất Hảo. An Tất Hảo quá năm hảo, Thiệu Lăng a, ngươi hiểu được không? Ra đại sự nhi. Quách Nhị thuốc ngữ khí thực dồn dập, dồn dập chung lại để lộ khiếp sợ. Thiệu Lăng nhướng mày, Gia đại sự nhi. Gà đã chết. Quách Nhị thuốc, phi phi phi, ngươi là không ngóng trông điểm hảo, đương nhiên không phải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 Thật đúng là, lúc này trong nhà máy bàn vang lên tới, Lê Thư Hân khởi cái gì đi tiếp, cho nhau đã bái năm, nàng kêu, A Lăng, là Thiệu Kiệt tìm ngươi. Thiệu Lăng này đầu nhi chạy nhanh treo điện thoại, lại đi tiếp được một đợt nhi, hắn khiếp sợ đến không được, kinh động hỏi, kích ca, chuyện gì vậy A Nghe nói Thang rượu Tông còn có Thiệu bằng bọn họ gặp chuyện không may nhi. Như thế nào cái tình huống? Là côn chúng độc vẫn là có người đầu độc ca. Người đã chết không? Lê Thư Hân cũng không đi.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 Thật là không thể hoàn toàn ngồi yên không nhìn đến. Thiệu lăng, hành, bất quá hôm nay khẳng định không được, ta nhưng không nghĩ đại niên mùng một đi bệnh viện, này dấu hiệu nhưng không tốt. Quá mấy ngày đi, ngươi xem đâu. Thiệu kiệt tưởng tượng thật đúng là có chuyện như vậy nhì, gật đầu, thành, ngươi chừng nào thì lại đây chúc Tết. Ta đều ở láo thư ký bên này. Chắc không được hắn biết đến nhiều như vậy, nguyên lai là đã sớm đi qua, cho nên bác quái cũng càng linh thông. Thiệu lăng, ăn xong liền qua đi. hắn cảm khái,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 Nhưng thật ra cũng không lại Lê Thư Bình bên này chỉ hoan lâu lắm, thực mau liền chuẩn bị ra cửa chúc Tết, Lê Thư Bình nhìn tiểu giai hy nho nhỏ nhân nhi, nói, làm hắn lưu lại đi, một cái tiểu hài nhi có đi hay không cũng có thể như thế nào, cũng đừng lăn lộn hài tử qua lại chạy, quái bị tội. Làm Vịnh Nhi mang theo hắn, Chu Vịnh Nhi, Hành, tiểu biểu đệ tốt nhất mang theo. Tiểu béo hoa nhi chính mình là có thể chơi thực vui vẻ. Nếu cho hắn phóng phim hoạt hình, hắn sẽ càng ngoan càng hiểu chuyện.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 Nghe nói chứng đều nát, ngoạn ý nhi này về sau cũng không được đi. Thiệu quốc uy đều biến thành bắt quái cùng nhân. Phạm liên, hắn mới tử bằng thành lại đây nào biết đâu rằng nhiều như vậy. Ta nghe ta tam cô tứ đại gia lão bà tử nữ nhi nói, toái thấu thấu nhi. Lại còn có bị ném tới hô phân. Thiệu lăng. Này tin tức như thế nào lại quay vào, hắn còn không có nghe nói hô phân này một đám a Thiệu lăng cùng lê thư hân môi đi một nhà, đều có một cái tân bắt quái. Đại gia giống như đều biết một chút. Lại cũng không biết cụ thể, Phạm Liên, đi đi đi, các người đi người trong thôn ra chút tết đi, nghe được trực tiếp tin tức cho ta mang điện thoại ha. Giữa trưa tới bên này ăn cơm, cho chúng ta nói một chút. Thiệu Lăng, mẹ nó ngày thường đều sẽ không lưu hắn ăn cơm, này vì nghe bắt quái nhưng thật ra chịu, ha ha. Thiệu Lăng, không rảnh, xoay người chạy lấy người. Nay một đường đi nhạc phụ mẫu ra, lại là không sai biệt lắm cái bản, bất quá nếu không nói Lương Xuân Ngọc nữ sĩ như bước đầu.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 Thật nhiều người đều tụ tập ở bên này, nhị mợ à, còn có hải lan phu thê à, còn có mặt khác mấy cái người trong thôn đều ở. Cầm đầu đương nhiên là lao thư ký, trước sau hai nhậm thôn trưởng cũng đều ở. Thiệu lăng cười nói, các ngươi cùng nơi này củ cải mở học đâu. Thiệu kiệt, ngươi nhưng hảo hảo nói chuyện đi. Hắn sáng sớm lại đây liền không đi, phun tàu nói, ngươi cũng thật có thể mạ kỷ. Thiệu lăng, ta này không phải còn phải chúc Tết. Nhưng thật ra các ngươi, các ngươi đây là... hắn cười nói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 Lê Thư Hân cùng thiệu lăng hai cái lập tức ngồi xuống, một bộ nghiêm túc lắng nghe chạm, hai người bọn họ xem như cái này trong phòng biết đến ít nhất, nhị mợ mở miệng, các ngươi ngày hôm qua buổi chiều là nhìn náo nhiệt đi. Chính là thang khẩu thôn cái kia thang rượu tông bị bắt gian, lúc ấy hắn cùng liên đại tẩu quần áo bất trình. Lúc ấy nàng nam nhân còn đi qua, chính là cái túng trứng cũng không dám tới lông tìm vết liền trực tiếp đi rồi. Lúc ấy đại gia ai cũng không đặt ở trong lòng. Các ngươi hiểu được thang khẩu thôn trước kia có ba cái tên côn đồ đi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 Lúc này đây cố tình không phải có chuyện như vậy nhi, hắn không đành lòng. Nay không phải đại buổi tối sau, hắn liền cấp thang rượu tông nhà bọn họ rượu hạ thuốc trừ sâu giờ giờ vợp tờ Lúc này dược phiên một đám người. Thiệu lăng, đã xác định là người này. Thiệu kiệt mấy cái gật đầu, xác định, trong đó có cái tiểu tử vũng thiếu, chúng độc lúc sau còn có điểm mơ hồ, cảm giác được hắn vào được, còn giống thang rượu tông cùng thiệu bằng. Lúc ấy cho hắn dọa quá sức, sợ chính mình cũng thảm tao độc thủ, không dám ra tiếng nhi.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 Nhị mợ ha hả cười lạnh một tiếng, nói, thiện nam nhân, thiệu lăng. Lê Thư Hân cũng là tò mò thực. Nhị mợ, thiệu bằng nhìn chúng liên đại tẩu, than rượu tông liền phải đem liền nhị tẩu nhường cho thiệu bằng, phòng trừng lời này bị nghe thấy được, nhân ra có thể không hận hắn. Không phải làm đi, kêu ý tứ chính là cùng nhau chơi. Phi, càng ghê tởm, bị hỏi đồ vật, chắc không được nhân ra muốn dâm hắn. Cho nên, hai người kia cùng người khác đãi ngộ không giống nhau. Người khác đều là uống lên thuốc trừ sâu giờ giờ vờ tờ liền mặc kệ, này hai cái còn bị khác nhau đối đái. Thiệu lăng bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói, nguyên lai là như thế này. Thiệu bằng người này thật đúng là. Hắn người này háo sắc, không nghĩ tới nhưng thật ra thua tại chuyện này như thượng. Ngay cả cả mặt cùng tài vụ công ty cuối cùng cũng làm hắn hốn đi qua, không nghĩ tới chuyện này như nhưng thật ra rơi vào như vậy một cái kết cục. Thiệu lăng, kia thiệu bằng thế nào? Nơi này, thiệu kiệt khẳng định biết đến nhiều một chút.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 Ta còn muốn thỉnh điểm điểm tỉ tỉ cùng mật mật tỉ tỉ, còn có nhạc nhạc. Lê Thư hân cười, hảo, ngươi có thể thỉnh sở hữu tiểu bằng hữu, bất quá còn có lâu đâu, chờ chúng ta giao phòng nói muốn lâu nga. Ngươi cấp sao? Tiểu Giai Hy điểm điểm đầu nhỏ, nói, ta cấp đát. Tiểu Lăng Đổ, cấp cũng không có cách nào a Tiểu Giai Hy ung ung nga một tiếng, bất quá tiểu Gia Hỏa Nhi nhưng thật ra cái là quan, mau liền ổn nào, ta đây hiện tại có thể thỉnh nhóm tới trong nhà chơi sao? Trước mắt to. Xem ba ba mụ mụn, Lê Thư Hân bật cười, đương nhiên, có thể a Nhưng thật ra Thiệu Lăng nói, chính là trong nhà không có như vậy thật tốt chơi à. Nếu bảo bảo nguyện ý, chúng ta có thể đi cờ ép cờ nhà, bảo bảo có nghĩ đi cờ ép cờ. Tiểu Giai Hy đôi mắt lập tức liền sáng, chạy nhanh nói, muốn đi muốn đi. Thiệu Lăng, kia nếu bảo bảo muốn thỉnh Tiểu Bằng Hữu cùng nhau chơi, không bằng quá. Quá là Tiểu Giai Hy sinh nhật, ba ba cho ngươi định cờ ép cờ, chúng ta đặt bao hết, được không? Hảo tiểu hy mãi thanh mãi khí Làm nung ôm lấy ba ba chân, vui vẻ, bảo bảo thích nhất ba ba. Lê Thư Hân, khu khu. Tiểu gia hỏa nhi mắt to chớp chớp, nói, bảo bảo cũng thích mụn mụ Lê Thư Hân, không phải thích nhất Nga. Tiểu gia hy chạy nhanh lừa tiếng, siêu lừa tiếng, cũng là thích nhất, thích nhất ba ba mụn mụ Lê Thư Hân nở nụ cười, thiệu lăng còn lại là đem nhi tử ôm lên, hôn hôn, nói, thật ngoan. Tiểu gia hy vui dạo dực, ta đây muốn tìm các bạn nhỏ chơi. Thiệu lăng Hảo Lê Thư Hân nhớ rõ, đời trước Tiểu Giai Hy khi còn nhỏ hy vọng có thể ở cờ ép cờ làm một lần sinh nhật sẽ, chính là lúc ấy nhóm vẫn luôn không có thỏa mãn hài tử nguyện vọng này, vẫn luôn ghi tạc trong lòng, trước 2 năm bảo bảo qua Tiểu, năm nay nhưng thật ra lớn một chút, nguyên bản cũng tính toán mang hài tử đi cờ ép cờ làm sinh nhật sẽ, chính là nhưng thật ra không nghĩ tới, bị Tiểu Lăng để tới. Lê Thư Hân có đôi khi thật sự cảm thấy, Tiểu Lăng hình như là biết bói toán một, luôn là có thể nghĩ đến nghĩ đến, luôn là có thể làm được hảo. Nghiêng đầu nhìn về phía Thiệu Lăng, Thiệu Lăng nhứng mẩy, nhìn cái gì? Lê Thư Hân, ta cảm thấy ngươi là một cái thần kỳ người. Thiệu Lăng xem tức phụ nhi chậm rãi cười tới, nói, phải không? Lê Thư Hân gật đầu, đúng vậy. Văn trụ Thiệu Lăng, Thiệu Lăng vuốt ve tay, nhẹ giọng cười, cười đủ rồi, nói, bởi vì ngươi thích ta, tự nhiên là cảm thấy ta làm cái gì là tốt nhất. Lê Thư Hân, ngươi nhưng thật ra có thể hướng tự trên mặt thiết vàng. Thiệu Lăng, giống như cũng không có đi. Lê Thư Hân hướng nếu máu, khẳng định, có. Nói xong, tự banh không được cũng cười. Thiệu Lăng thuận thế cúi đầu mổ khuôn mặt một chút, Tiểu Giai Hy nhìn, mềm mềm mại mại, nam sinh tham sống, ngượng ngùng mặt. Thiệu Lăng, ta tức phụ nhi, ta vui. Tiểu Giai Hy làm nũng, cũng là ta mụ mụ. Mụ mụ ôm. Lê Thư Hân, Hảo, ôm ngươi. Lây động một chút nhi tử, nói, nếu định Hảo phong ở, mụ mụ buổi chiều không đi làm, mang ngươi đi công viên trò chơi được không Tiểu Giai Hy đôi mắt sáng lấp lánh, hoa nga một tiếng, lập tức kích động dối chân chân, lại hỏi ba ba, ba ba, ngươi theo chúng ta cùng đi sao? Tiểu Lăng ngứng mẩy, kia đương nhiên, ba ba đương nhiên muốn cùng các ngươi, bằng không mụ mụ ngươi nơi nào ôm đến động ngươi cái này tiểu gia hòa nhi. Tiểu Giai Hy không phục, giải thích nói, bảo bảo gầy lạp, mới không thừa nhận tự béo đâu, tiểu Giai Hy xác thật là gầy, trước kia là cái tiểu bụ bấm, thịt hô hô tiểu lại mỡ nhi, nhưng là tự thượng nhà trẻ. Tiểu gia hỏa nhi hoạt động lượng thẳng tắp bay lên, hô hô tăng lớn. Tuy rằng ăn vẫn là một nhiều, nhưng là bởi vì vận động nhiều, tiểu gia hỏa nhi nhưng thật ra gầy không ít. Tuy rằng khuôn mặt nhỏ nhi vẫn là thịt hô hô mang tiểu nại mỡ nhi đang yêu, nhưng là sắc thật một con bụ bấm củ cải nhỏ biến thành một cái tráng hô hô củ cải nhỏ. Biến thành tiểu gầy củ cải đầu nhi, sắp tới a Tiểu gia hi, bảo bảo gầy gầy. Lê Thư Hân xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhi, nói, đúng vậy, ngươi gầy, đi, lên xe Toàn gia mau buôn công viên trò chơi, ngày mùa hè thành khí phá lệ nhiệt, không có gì phòng, Lê Thư Hân khai điều hòa, nói, cái này độ ấm như thế nào. tiểu giai hy mềm mại nói, thật thoải mái Nga. Lê Thư Hân nở nụ cười, bên này khoảng cách công viên trò chơi có điểm khoảng cách, xe khai quá bệnh viện, Lê Thư Hân nghĩ tới còn ở nằm viện Thang Diệu Tông đám người, tuy rằng không phải cái này bệnh viện, nhưng lại nhưng thật ra mau liên tưởng đến, hỏi, Thang Diệu Tông nhóm kia sự kiện nhi, làm sao vậy? lại nói tiếp cũng có tháng.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 cũng muốn nếm thử một chút bị người khác ngoa trụ giác Hơn nữa, cũng không cảm thấy những người đó là trăm trăm ngoa người, xác thật à, nếu không phải thang rượu tông trêu chọc nhân ra tức phụ nhi, nhóm không cần thu cái này liên lụy. Như vậy lập tức thuốc trừ sâu giờ giờ vợp tở, kia thật đúng là thương thân. Là không hiểu ý ý, nhưng là nghe người trong thôn nói, bị thương nội tạng, việc nặng nhi cũng làm không được, không bồi tiền sao được. Lê Thư Hân không biết có phải hay không này, nhưng là thang rượu tông hiện tại này, thật là xứng đáng a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 Nói, mùa hè chính là đến ăn chút lạnh. Phòng cho khách quý người cũng không tính thiếu, Thiệu Giai Hy tiến đến mẹ nó bên người hỏi, Mẹ, người đoán có bao nhiêu là đi thủ đô? Lê Thư Hân, ta phỏng trừng rất nhiều đi, dù sao cũng là Thế vận hội Olympic Lê Thư Hân cũng không phải là lung tung đoán, nàng căn cứ đúng là này, Thế vận hội Olympique. Liên cung nhà hắn hiện tại ngồi máy bay đi thủ đô giống nhau, thế cho phép thời gian cho phép, rất nhiều người đều phi Bắc Kinh, muốn nhìn này rất khó đến Thế vận hội Olympic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 Đương Lê Thư Bình một nhà cũng không phải tự đi, cùng hắn đồng hành còn có Tô Tuyết Liên phu thê, đúng bậy, Tô Tuyết Liên phu thê, Tô Tuyết Liên giống như đời trước quý đạo giống nhau, gả cho vị này danh giáo trung sư. Bất quả muốn nói hoàn toàn giống nhau cũng không đúng, đời trước Tô Tuyết Liên cùng Trương Hiên chia tay sau, nhận thức cùng hành, yêu đương một đoạn thời gian lại lần nữa chia tay mới gặp được chân mệnh thiên tử. Nhưng là đời này liền không phải, nàng cùng Trương Hiên chia tay lúc sau liền bởi vì một hồi pháp luật viện trợ nhận thức vị này trung sư.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 Rất xa liền đối hắn bây tay. Thiệu Giai Hy xua tay đắp lại, biểu tỷ, nơi này. Thiệu Giai Hy biểu ca biểu tỷ, đường ca đường mọi đều có, bất quá hắn thích nhất vẫn là đại biểu tỷ Chu Vĩnh Nghi Biểu tỷ đối hắn tốt nhất, Thiệu Giai Hy dùng sức phất tay, nói, biểu tỷ, nơi này. Chu Vĩnh Nghi chạy nhanh tiến lên, nàng cười nói, bên này người thật nhiều, ta tìm một hồi lâu mới nhìn đến ngươi. Mỗi người hướng quá nhiều lạc. Lê Thư Hân ngồi mấy giờ phi cơ, có điểm mệt nói, hảo mệt ta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 nhưng là chỉnh thể cho người ta cảm giác rồi lại bất đồng. Thiệu Lăng kia khẳng định. Thiệu Giai Hy quay đầu lại hỏi, ba mẹ, ngươi là lần đầu tiên thủ đồ sao? Lê Thư Hân ngừng đầu, thiếu chút nữa bật thốt lên ra không phải, nhưng là cũng là ngây người nhi, thực mõ liền gật đầu. Đúng vậy, lần đầu tiên. Đời này thật là lần đầu tiên. Kỳ thật ở 4 năm tuổi lúc sau, Thiệu Giai Hy dần dần có điểm nhớ, Lê Thư Hân cùng Thiệu Lăng phu thê mỗi năm đều sẽ mang Thiệu Giai Hy đi ra ngoài du lịch. Mặc kệ thế nào mỗi năm đều phải đi một địa phương, làm hai tử đi một chút nhìn xem chơi chơi. Nhưng là mấy năm nay, hắn đi không ít địa phương, nhưng là lại cô đơn thủ đô. Kỳ thật thiệu giai hy cũng để qua thủ đô, nhưng là mỗi lần không phải bị thiệu lang không, chính là bị lê thư hơn không. Thế cho nên hiện tại mới là chính thức lần đầu tiên. Từ Bắc Kinh thân áo thành công, hắn hai vợ chồng liền có loại này ăn ý, muốn đem lần đầu tiên thủ đô đặt ở thế vận hội ô tiếp thời điểm, kỳ thật cũng không có gì quan trọng nói.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 Triệu Gia hi dự vào hắn ba cánh tay thượng, nói: "Ba ngươi liền thừa nhận đi, ngươi đau nhất ta." Triệu Lăng bật cười, nói: "Ngươi tiểu tử thúi, nhưng thật ra có thể cho tự trên mặt thiết vàng, ngươi lại khoe khoang trở ngươi thượng trung, ta liền cho ngươi đưa đến Lý Thúc Thúc hắn trường học nhậm thư, làm hắn nhìn ngươi." "Lý Thúc Thúc, Tô Tuyết Liên trưởng phu, bằng thành tư lập trong quý tộc không ít, Lý Thúc Thúc nơi không phải tư lập, nhưng là lại là xếp hạng thập phần dưới trước công trung, nghiêm khắc thả phân, thành tích giống nhau căn bản đường đi vào." "Quá nghiêm khắc." Thế cho nên làm học sinh tiểu học nghe xong đều run sợ kinh Thiệu gia Hy yên lặng ngồi ở mục đích bản thân vị trí thượng Một giây an tĩnh, tuy hắn học tập thực hảo Nhưng là vẫn là thích hơi chút thả lỏng một chút hoàn cảnh Quá nghiêm túc, khiến không được ca đặc biệt là còn có người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Này liền Thiệu Giai Hy cảm thấy, thự không thể, thật sự thực không thể Lê Thư Hân xem hắn bộ dáng này, nhìn không được cười ra Phải biết rằng, đời trước này tiểu hài nhi đọc chính là kia sở Trung A Thả thành tích thập phần cầm cờ đi trước. Nàng cười nói, ngươi bây giờ còn nhỏ học, không biết nặng nhẹ, có lẽ chờ ngươi thượng sơ chung. Ngươi liền sẽ cảm thấy có thể đi lý thúc thúc hắn chung đọc sách là thực tốt một sự kiện nhi. Thiệu gia hi. Kìa ai biết được. Ta hiện tại vẫn là học sinh tiểu học ca. Là một học sinh tiểu học, hắn hiện tại suy xét chỉ có sơ chung, chung. Xa đâu. Một nhà ba người nói chuyện thiếm, Chu Vịnh Nhi đều ở trên lái xe, lúc này rốt cuộc mở miệng, tới rồi.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 Lê Thư Bình bật cười, đúng vậy, nhưng thật ra ta không tới, ngươi thu thật một, gì cả chờ lần nữa cùng ngươi nói. Thiệu Giai Hi, được rồi. Lê Thư Bình không chỉ có tự về phòng, còn cấp nhi lánh đi rồi, vừa lúc, Lê Thư Hân hắn toàn ra tắm rồi, ngủ một giấc thật là thanh thanh sẵn sàng. sàng. người một nhà dù sao cũng không cần những cái đó hư. Chờ đến trạng vạng toàn ra đi ra ngoài ăn cơm chiều, Thiệu Giai Hi ôm camera ra răng rắc răng rắc chụp ảnh, chú Vịnh Nhi, ngươi chụp này làm gì? Hiện tại nhưng không lưu hành chụp đồ ăn, đặc biệt vẫn là ôm ca mê ra chụp đồ ăn, này nhiều coi A. Bất quá thiệu giai hy thẳng khí tráng, tiểu gì đều không có, cho là chụp cấp tiểu gì xem A này nhưng đều là Bắc Kinh đặc sắc. Một đám người chờ. A này, người xác định, nàng nhìn đến sẽ hưng không phải sinh khí. Hùng hai từ A. chương 119 gặp được cũ thức đổi mới. Thiệu gia hy một nhà ba người ở thủ đô, là như cá gặp nước. Tiểu thiếu niên đã thói quen cùng ba mẹ đi ra ngoài du lịch.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 Cái này thói quen cũng kéo dài xuống dưới. Làm ba ba mụ mụ luôn là như vậy. Bọn họ hy vọng hài tử lập một chút, nhưng là ra cửa ở, ở như vậy trời xa đất lại trong thành thị, lại không phải trăm phần trăm sao yên tâm, mặc kệ khi nào, cũng không thể tiểu người xấu, mặc dù là hài tử hiện tại đã 11 một tuổi, không xem như cái tiểu hài tử, đương ba mẹ như cũng là không sao yên tâm. Này không, toàn ra cùng nhau ra tới ăn Vị Nướng, bên này đại đường người ồn ào, tiểu giai hy đi toilet thật lâu không trở về. Lê Thư Hân có điểm không yên tâm, nói, đi. Thiệu Lăng, đi thôi. Hắn đứng dậy, đang chuẩn bị đi, Tiểu Giai Hy vọng trở về, hắn thần thần bí bí ngồi xuống, nói, ba mẹ, các người đoán gặp được ai? Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân liếp nhau, lắc đầu, bọn họ ở Bắc Kinh không có gì người quen, xem như gặp ai, hẳn là cũng là bọn họ bằng thành người. Thiệu Lăng, người gặp được ai? Thiệu Giai Hy, gặp được nhạc nhạc ba ba. Hắn mang theo vài phần Tiểu Đắc ý nói, quá hắn ảnh trụ. Nhớ rõ hắn diện mạo. Thiệu lăng sửng sốt một chút, lúc này mới tưởng nhi tử nói chính là Thiệu Bằng. Hắn đã rất nhiều năm không gặp Thiệu Bằng, 7 năm trước đại niên 30 nhi buổi tối, bọn họ nhóm người ra sự cố. Sau lại Thiệu Bằng cũng bị quấn lên, than rượu tông không có tiền, hắn mình mỗi ngày đều phải rất nhiều dược duy trì sinh mệnh, mới không nửa năm trong nhà suy sụ, càng là không có khả năng cho người khác cái gì bồi thường. Những người này nhiên quấn lên Thiệu Bằng, ai làm Thiệu Bằng là bọn họ những người này chung có tiền đâu.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 Hắn biết này hai cái lao nhân ra là người nào. Thiệu Lăng cùng Lê Thư Hân cho nhau lướt nhau, nói, ngươi không nhận sai. Thiệu Giai Hy gật đầu, đương nhiên A, người nào A, nhớ tính tốt đến không được. Tuy rằng hắn lao không giống, nhưng là còn nhớ rõ hắn. Thiệu Lăng trầm mặc một chút, nói, thôi bỏ đi, không cần qua đi chào hỏi, tin tưởng hắn cũng không nghị thay nhóm. Thiệu Băng ở lúc trước chúng đọc sự kiện có trách nhiệm sao? Có, nhưng là khẳng định là cực nhỏ cực nhỏ, nhân ra là hướng về phía thang rượu tông đi.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 Không thể trở về, đi trở về mới là cho bọn hắn thêm phiền thoái, năm đó. Năm đó đã thực xin lỗi bọn họ, không thể ở ngay lúc này còn cho bọn hắn thêm phiền thoái. Tiểu Gia Hy trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thiệu Bằng không phát hiện Tiểu Gia Hỏa Nhi biểu tình, lại hỏi, thang khẩu thôn biên thế nào? Thiệu Lăng Thiệu Bằng, tin tưởng hắn không biết biên tình huống, hắn ánh mắt lué lué, cười lạnh một chút, nói, còn có thể thế nào? Còn đang chờ ở động rời đâu? Bất quá cảm thấy ngươi đi rồi là đúng.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 Nói là lúc trước thang rượu tông cũng mang theo bọn họ cùng nhau phát tài quá. Người dám tin. Vô sỉ là chưa thấy qua như vậy vô sỉ. Không hề có đạo lý, nhưng là gia nhân này là có thể làm được. Người đều không thể lý giải, nhà bọn họ như thế nào có thể mặt dạy vô sỉ tình trạng này, nhưng là nhà bọn họ là có thể. Thiệu bằng trận mắt há hốc mồm, lại vừa truyền nghiệm, người thiếu tiền thời điểm thật là cái gì đều có thể làm được ra tới. Cũng thật là may mắn hắn đi rồi.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 Lê Thư Hân bật cười rồi nói, ngươi làm gì à, làm đến ta hình như là ba tuổi hài tử giống nhau, xoa ta đầu làm gì à. Thiệu lăng, đi qua đều đi qua, về phía trước xem. Lê Thư Hân nhẹ giọng cười, gật đầu hừ một tiếng, cũng không phải là phải hướng trước xem sao. Nàng xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đến nhà mình nhi tử sáng ngời mắt to nhìn nhóm, dựng lô thai ngay bắt quái, nói, ngươi tiểu hài nhi nghe cái gì đâu. Thiệu giai hy chạy nhanh hỏi, ngươi nọ cũng coi như kế quá nhà của chúng ta sao.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 không phải là lại muốn cho chúng ta làm cái gì đi. Thiệu gia Hy lập tức nói, mới không có, ta chỗ nào là người như vậy à, ngài cũng không thể hiểu lầm ta, ta chính là thực thích các ngươi. Ta biết đến, các ngươi cũng thích nhất ta. Thiệu Lăng phụt một tiếng cười ra tới, nói, ngươi mới biết được chúng ta thích nhất ngươi à, ta cùng mẹ ngươi hai, thật đúng là nơi trốn đem ngươi đặt ở đệ nhất vị. Thiệu Giai Hy tiểu bằng hữu biết nghe lời phải, kêu nhiều điểm tiền tiêu vặt. Thiệu Lăng, vậy ngươi cũng đừng suy nghĩ. Thiệu Giai Hy,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 Đến nôi rất nhiều học liền càng là như vậy, như là ba mẹ như vậy nguyện ý mang theo biến tổ quốc non sông gấm vóc, cũng nguyện ý chậm chế gần nhất nguyện không công mang cảm thụ thế vận hội Olympic thật đúng là không nhiều lắm. Thiệu Giai Hy rối tay ôm mụ mụ cổ, nói, mẹ ngươi như thế nào tốt như vậy a Thiệu Lăng điếu môi, lớn như vậy người còn làm nụ A? Thiệu Giai Hy lừa tiếng, ta còn nhỏ đâu, ta mới là một mười một, một tuổi tiểu bằng hưu A, như thế nào chính là đại nhân? Nói nữa, ở ba mẹ trước mặt,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 Nhẹ giọng nói, A Lăng, ta phát hiện, mấy năm nay, chúng ta càng thêm linh tương thông ai. Rất nhiều thời điểm, ta có cái gì ý tưởng, ta còn chưa nói, ngươi liền nói ra tới, ngươi nói có phải hay không người ở bên nhau lâu rồi, ngay cả ý tưởng đều giống nhau. Thiệu Lăng túi đầu xem nàng, thấy nàng mang theo cười, túi đầu nhẹ mổ một chút, nói, đúng không? Ngươi không nghe nói qua phu thê tương sao? Lê Thư Hân bật cười, rồi nói, đó là nói diện mạo ta nói chính là ý tưởng. Thiệu lăng